Các bạn đang nghe truyện Tình yêu bá đạo Triển miên với đệ nhất phu nhân Của tác giả Thiên Diện Tuyết Chuyện được đăng trên website Chuyện.moopvn.com Chương 131 Yên tĩnh trước sóng gió Phần 2 Anh lắc bờ vai của ngài Tuyết không ngừng ngài Tuyết cũng bị anh làm cho hoảng hốt không thôi Anh Kiệt Anh đừng như vậy, ngải tuyết, cô ấy thực không nhớ một chút gì cả. Thậm chí ăn cơm, mặc quần áo đều do em dạy cô ấy từng cái một. Tử Hiên nhìn ngải tuyết bị lắc đến chóng mặt, làm anh đau lòng nói. Mộ dung kiện ý thức được lời Tử Hiên nói có gì đó không đúng. Em dạy cô ấy ăn cơm, mặc quần áo. Mặc quần áo, ba chữ này rất đặc biệt, trong lòng khơi dậy cơn tức giận vô cớ. Tử Hiên mau mau ngậm miệng, muốn giải thích nhưng không biết mở lời như thế nào cho phải. Anh Kiệt, cái đó không phải như anh nghĩ, cái gì ngải tuốt cũng không nhớ cả, cho nên em... Cho nên em mới tốt bụng giữ cô ấy ở lại bên cạnh chăm sóc, muốn cho cô ấy hoàn toàn hồi phục, sau đó trả lại cho anh, nhưng bây giờ anh tìm tới rồi, như thế có phải không? Mộ Dung Kiệt ngắt lời Tử Hiên nói... Ngay cả mắt cũng không liếc nhìn một cái Tử Hiên bị nói chúng hơi trột dạ Trên thực tế mà nói Là như vậy Nhưng trong đó Ít nhiều cũng có tính toán riêng Anh xấu hổ cúi thấp đầu Biết sợ bây giờ anh Kiệt rất tức giận Muốn né tránh xoay đầu đi Ngải tuyết cũng ngồi chơ mắt Tên biến thái đó biết anh Tử Hiên từ khi nào Mà có thể nói nhiều như vậy à không cho phép anh dùng giọng điệu đó nói chuyện với anh Tử Hiên. Ngải Tuyết dùng sức đẩy mõm Dung Kiệt, nhưng sức của cô vốn đâu thể so với lồng ngực dán chắc của anh, cho nên đẩy mãi vẫn không sao thoát được. Những nơi này đã thành công chọc giận mõm Dung Kiệt, dẫn đến đền mặt tối mày. Vậy anh phải nói giọng nào, cảm động đến rơi nước mắt sao? Ngải Tuyết tức giận, người đàn ông này một chút đạo lý cũng không nói. Dù sao trong cảm nhận của cô, anh Từ Hiên là người thân, còn Mộ Dung Kiệt là người xa lạ. Coi như trước kia có yêu, nhưng hiện tại cô không nhớ gì cả. Hơn nữa, tại sao 5 năm mới tìm tới cô? Này, anh buông tôi ra, tôi và anh rất quen sao? Đừng động tay động chân với tôi hoài vậy. Ngải Tuyết không nhịn được Sao cô có thể ôm ấp với người đàn ông khác ở trước mặt anh tử hiên? Mộ Dung Kiệt nhìn bộ dạng chanh chua của Ngải Tuyết, một hồi cơn tức giận cũng bộc phát, ôm chặt cô trong ngực, đè đầu cô xuống, gắt gao chế trụ cái cằm nhỏ của cô, đặt lên môi cô một nụ hôn. Vừa mới chạm tới, tim của anh không tự chủ được đập liên tục. Môi của cô vẫn ngọt ngào như ngày nào. Vẫn một màu đỏ hồng, mỗi lần nửa đêm thức giấc có trời mới biết, anh tưởng nhớ đến khoảnh khắc này như thế nào. Rất muốn, rất muốn để cô dưới thân hành hạ, dày vò cô. Vội rời khỏi đôi môi, hồ, thiếu chút nữa, anh đã mất khống chế rồi. Hết chương 131 Chương 132, yên tĩnh trước sóng gió. Phần 3. Ngải Tuyết ở thế không phòng bị để anh hôn bất chợt, cô không dám tin sờ sờ đôi môi mình, mang theo tiếng khóc nức nở, khốn khiếp, anh lưu manh, anh đáng chết, anh chẳng hôn đầu cho tôi. Hu hu, nụ hôn đầu của cô, anh từ hiên cổng chưa hôn cô, sao có thể, tại sao có thể bị người đàn ông khác hôn ở trước mặt anh ấy đây? Ngải Tuyết uất tức quệt môi, không dám nhìn Tử Hiên, Tử Hiên đau lòng nhìn đi chỗ khác, yêu người không nên yêu, nhất định là đau lòng đến chết mà. Nụ hôn đầu, ha ha, em cảm thấy em còn nụ hôn đầu sao? Mộ Dung Kiệt giống như nghe được chuyện cười, cười ha ha, khoé mắt ngài túất đậm hơi nước, không có, anh trả lại cho tôi, anh là đồ bạo chúa. Tại sao có thể bá đạo như vậy? Thế nào Giả như vậy sao? Nói xong, lấn người lên gần nửa, không có dấu hiệu nào để hôn. Ngải Tuyết không dám tin trợn to mắt, trong mắt tràn đầy sự tức giận, giờ phút này cô vung vào mặt anh một cái tát cho hả dạ. Mộ Dung Kiệt hài lòng nương khóe môi lên, không nhớ rõ anh sao? Được thôi, anh kiên nhẫn nói cho cô biết rốt cuộc anh là ai. Cô là người của ai? Thứ nhất, anh không phải tên này Anh tên Mộ Dung Kiệt Thứ hai, Mộ Dung Kiệt là người đàn ông duy nhất của ngài tuyết em Trước kia như thế, bây giờ cũng thế Và tương lai vẫn như thế Thứ ba, không cho phép em ở trước mặt anh có cử chỉ thân mật với người khác giới Dù cho nói chuyện cũng không được Thứ tư, nếu như em dám phản bội anh Anh lập tức ném em vào ao cá sấu làm mồi cho bọn chúng Thứ năm, mọi thời khắc đều phải nhớ tới điều thứ hai. Nếu như có ngày quên mất, hãy tự giác làm điều thứ tư. Mộ Dung Kiệt nói rõ từng chữ từng điều. Bộ dáng nghiêm túc như vậy, làm ngại tuyết sừng sốt. vẻ mặt cô hơi hoảng hốt, giống như trước đây đã từng nghe qua những lời này. Thứ nhất, tôi không phải tên này, tôi tên Mộ Dung Kiệt. Thứ hai, trắng mắt Mộ Dung Kiệt tôi đây... Từ trước tới giờ không phân biệt nam nữ, tất cả mọi người đều như nhau, đều là người. Thứ ba, cô đã thương thủ hạ của tôi. Theo quy tắc của bang hội, cô đã thương ở đâu của họ. Họ có thể đánh trả lại chỗ đó, có khi cần đánh gấp đôi. Cái gì? Mộ Dung Kiệt thở hổn hển Tiếp theo, ánh mắt lưới sáng lên, như tìm được đồ đánh rơi. Em nhớ những lời đó. Tử Hiên trợt dương mắt. Nghĩ tới, mới vừa nhìn thấy anh Kiệt, liền nhớ lại tất cả. Hết chương 132 Chương 133, nhà đầu ngốc, em vẫn ngốc như vậy. Phần 1 Ngại tuyết lắc đầu, giống như từng nghe qua lời rất giống nơi anh đã nói. Hiện tại, cái gì cũng nhớ không nổi. Mộ Dung Kiệt mới vừa vui mừng đến đỉnh điểm thì bất chợt ảo não trở lại. Em nhớ lại xem, em nhất định có thể mà bảo bối, mau suy nghĩ một chút. Mộ Dung Kiệt sốt ruột như ngồi trên đống lửa, ngại tuyết khép chặt đôi mắt lại, dùng sức day day hai bên đầu, Trong đầu giống như bị ai đó lấy cái gì che lại đánh đến bể nát. Không, đau đầu quá. Lúc này. Cô cảm thấy đầu rất đau, cô đẩy Mộ Dung Kiệt ra, chạy vào căn phòng của mình, nằm sụi lơ trên giường, rất sợ hãi, nó cứ vô cớ ùa vào trong lòng. Sau đó, Mộ Dung Kiệt và Tử Hiên chạy theo, bị Ngải Tuyết nhốt ở ngoài, Ngải Tuyết mở cửa, "Tiểu Tuyết, em không sao chứ?" Ngải Tuyết co rúm người như con tôm, cô không muốn tuyệt đối không muốn, cô thực sự rất sợ, trong lòng cô vẫn trung thủy với anh Tử Hiên. Thang Tiệp cũng nói như vậy, cô từ trên xích đu ngã xuống, chỉ mỗi anh Tử Hiên ở bên cạnh chăm sóc mình. Thang Tiệp còn nói, anh Tử Hiên chính miệng thừa nhận anh chính là bạn trai của mình, tại sao hiện tại tất cả đều không phải, tại sao đột nhiên có một người vô cùng xa lạ chạy tới, nói là người yêu trước của cô, cuối cùng người nào là thật, người nào là giả. Cuối cùng là ai đang gạt cô? Cô hoảng sợ nhìn chằm chằm cánh cửa, đôi tay ôm đầu gối của mình, trái tim lạnh lẽo đau nhức không thôi, "Bảo bối, em mở cửa tranh vào có được không?" Mộ Dung Kiệt nhẫn nại nói, bất kể như thế nào, đời này Anh đã bị người phụ nữ này nuốt chọn cả rồi. Anh Kiệt, anh để cho cô ấy yên tĩnh một tí đi. Em nghĩ hiện tại có quá nhiều chuyện xảy ra làm cho cô ấy khó lòng tiếp thu tất cả. Tử Hiên không dám nhìn ánh mắt của anh. Mộ Dung Kiệt nhàn nhạt liếc Tử Hiên, không nói lời nào. Một cước đá văng cánh cửa. Anh làm sao có thể để người phụ nữ của anh phải lo sợ một mình. Mọi thứ anh đều muốn gánh vác thay cho cô. Cho dù cô không nhớ anh, nhưng anh sẽ làm cho cô nhớ lại từng chút, từng chút một. Giữa bọn họ có rất nhiều chuyện tốt đẹp như vậy. Anh không cho phép chỉ một mình anh nhớ tới, còn cô lại lãng quên tất cả. Anh nhất định không cho phép. Ngại tuyết nhìn thấy mộ dung kiệt đi vào Hai mắt hoảng sợ ngước theo bước chân của anh Vô thức lùi xuống Mắt thấy cô sắp rơi xuống giường Mộ dung kiệt lanh tay lệ mắt chạy tới Một tay kéo cô lại Nhà đầu ngốc, nhiều năm không gặp Em vẫn ngốc như vậy Em không thể để anh yên tâm một chút sao Hết chương 133 Chương 134 Nhà đầu ngốc em vẫn ngốc như vậy Phần 2 Ngại tuyết vùi trong ngực anh Tóc muốn dựng thẳng Người đàn ông này Khí thế quá lớn Cô tiếp thu không nổi Anh buông tôi ra Anh tử hiên Ngại tuyết oan ức nhìn tử hiên Hai mắt tràn đầy nước mắt Dù tử hiên có đau lòng đến cỡ nào Thì anh có thể làm gì Ngoài việc chờ mắt nhìn Mộ Dung Kiệt nghi trong miệng bảo bối của mình kêu tên người đàn ông khác, trong lòng cực kỳ khó chịu. Bảo bối, em quên mất lời anh vừa nói sao? Không cho phép thân mật với người khác giới, ngay cả nói chuyện cũng không được. Trong mắt anh tỏ vẻ không vui. Quả thật, Ngải Tuyết muốn chết đi cho xong. Mộ Dung Kiệt nhíu mày, có nghe không? Ngải Tuyết chú mò, quay đầu đi chỗ khác, rủ đầu xuống. Cường mặt mộ dung kiệt trở lên nạnh lẹo, đưa bàn tay ra sức đánh vào mông cô. Có nghe không? ngải tuyết phì đau mà kêu lên, vội vàng gật đầu. Mộ dung kiệt hài lòng nâng khuấy môi lên. Người phụ nữ ngốc này dĩ nhiên không thay đổi nhiều lắm. Cậu chủ thiếu gia mộ dung, mời ngài xuống dùng cơm. Dì Trương Cung Kính cuối đầu nói. Ngải tuyết ngây có tiếng nói giống như được giải thoát Lập tức nhảy dựng lên Chạy khỏi tầm nhìn của mộ dung kiệt Ngượng ngùng đi đến Được, ăn cơm, ăn cơm Bên miệng trong một nụ cười Nhà đầu này vẫn sợ mình như vậy Anh không cho phép cô từ chối sự thân mật của anh Bảo bối, anh ôm em Ngải tuyết thực sự muốn chết tâm ngay lúc này Quên đi, anh hung ác thì thôi đi, còn ngang ngược đến vậy sao? Mở miệng nào. A. Mộ Dung Kiệt bày ra bộ dáng hấp dẫn đến chết người, không cần đền mạng nhưng vô cùng kinh tởm. Biết ngài Tuyết thích ăn mắt cá nên đưa đến bên miệng cô. Ngài Tuyết sững sờ quan sát anh, cô không nhìn lầm chứ, người đàn ông này cũng có lúc dịu dàng đến thế? A, vẻ mặt mộ dung kiệt âm ấm, trực tiếp làm thanh tiệp ngồi bên cạnh đơ người. Đến bây giờ, cô không thể hiểu mọi chuyện nả như thế nào. Không phải tiểu tuyết có quý thiếu gia rồi sao? Mà xui quỷ khiến, lại xuất hiện thêm một người đàn ông ở trước mặt thân mật ôm tiểu tuyết. Nhưng quý thiếu gia một chút phản ứng cũng không có. Khó hiểu, quá khó hiểu. Mộ dung kiệt đút cho ngải tuyết ăn xong Bưng ly rượu dựa vào ghế Dưới ánh đèn rượu nhẹ Vẻ đẹp của anh như một cảnh xuân vô hạn Đút anh Toàn thể đông cứng Tử hiên cũng nhịn không được lúng túng ho khụ khụ Phụt thang tiệp cảng không khách khí Phun hết canh vừa bỏ vào miệng ra ngoài Trong lúc nhất thời Toàn thể nổi ra gà ra ốc sắc mặt ngải tuyết đỏ bừng ngồi cách xa mộ dung kiệt hết chương một chương một nhà đầu ngốc em vẫn ngốc như vậy phần ba mộ dung kiệt nhíu mày đột nhiên trong ngực trống rộng làm anh cực kỳ khó chịu vội vàng đi tới ông cô vào lòng lần nữa khoa chương hơn còn thấy miệng chửi đút thức ăn Căn bản đối với một đám rùi nhặng kia xem như không thấy. Lần này cả đám người đang ăn phải há mồm mở to mắt. Ngải tuyết phiện cớ, tôi đi vệ sinh. Vội vàng đẩy anh ra, cúi đầu chạy đi. Tâm tình mẫu dung kiệt thật tốt, nhìn lướt qua mọi người. Lúc tầm mắt quét qua từ hiên, trợt lạnh xuống. Nó dám tự động giấu bảo bối của anh suốt 5 năm. Năm năm là bao lâu? 1.820 năm ngày 43.800 canh giờ 262 triệu 8.000 phút 157 triệu 680.000 giây Những con số này còn chưa tính tới số lẻ đấy Tại sao 5 năm rồi nó không nói với mình chuyện tìm được ngải tuyết Nhiều cơ hội để nói với mình như vậy Tại sao nó không nói Mộ Dung Kiệt đập thật mạnh xuống bàn Phát ra tiếng vang thanh thúy Làm bầu không khí trở nên ngột ngạt tìm nén Tử hiên nế tranh ánh nhìn của con sói trước mắt Bộ dáng gấp gáp lùa cơm vào miệng Buổi tối, ngải tuyết chui vào chăn thật sớm Cô cảm thấy nên nhắm mắt làm ngơ là tốt nhất Nhưng không ngờ tới Mộ dung kiệt giống như âm hồn không tan Xuất hiện ở trong phòng cô Nói thế nào cũng quyết đòi ngủ với cô. Ngải Tất Tức giận trừng mắt, thấy Mộ Dung Kiệt đầy tà khí dựa lưng vào giường của cô. Rốt cuộc anh muốn sao? Hai má Ngải Tất vì tức giận nên phính hồng. Mộ Dung Kiệt hừ nhẹ, anh là ông xã của em, em nghĩ xem anh muốn làm như thế nào. Ngải Tất Phượng nghe, sắc mặt lập tức hồng đến cổ, người này, nghi đàn ông này quá vô sỉ, Lưu Minh tự hồ ngoài từ này không còn từ nào để cô hình dung tính cách con người anh. Mộ Dung Kiệt nhíu mày, "Lưu Minh, bảo bối, em biết Lưu Minh là gì không? Anh dạy cho em." Mộ Dung Kiệt vừa nói vừa đứng dậy đè ngải tuyết dưới thân, ngải tuyết sợ tới mức thét lên, "Lưu Minh, thổ phỉ, bạo quân." "Ơ, Từ khi nào em lại nói những từ này thuận miệng đến vậy Dường như chỉ thấy anh, em mới như vậy Mộ Dung Kiệt cười gian trá Ánh mắt ngải tuyết như muốn phóng lửa vì tức giận Vùng bàn tay nhỏ bé lên Dường như mộ Dung Kiệt đã sớm có chuẩn bị Chính xác bắt kịp Hai mắt anh tràn đầy ý cười Nhiều năm không gặp, em càng ngày càng bướng bỉnh rồi Dám đánh ông xã của em Giặc mặt ngải tuyết xanh lét như tàu lá chuối, liếc mắt, anh đùa đủ chưa? tôi mệt rồi. Mệt sao? Chúng ta đi ngủ. Trong mắt mộ rung kiệt thoáng qua một tia gian trá, anh đi xuống. Ngải tuyết không chịu được gầm thét Hết chương 130 năm, chuyện được đăng trên website chuyện.moodvn.com Nhấn subscribe để update chuyện audio mới nhất.